Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cái sao? Cô bắt bác sĩ mà liếc nhìn anh. Khuôn mặt của sợ ngượng nhất rất là cổ quái. Anh không phải là Trạch Nam. Ừ, anh chỉ là thích ở nhà, không thích ra ngoài mà thôi. Cô đồng ý mà gật đầu nói. Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô. Cảm thấy cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong. Cô đang giải thích nghĩa của hai từ Trạch Nam với anh sao? Không phải anh chỉ thích ở nhà, cũng không phải anh không thích ra ngoài. Mà bởi vì anh, nhà cũng chính là nơi làm việc. Giống như em đó. Nhà và nơi làm việc, hai điểm khác nhau tạo thành một đường thẳng. Còn với anh thì hai điểm này trùng lập. Cho nên mới khiến người ta hiểu lầm như vậy. Anh giải thích. Vậy ý của anh là, anh có làm việc sao? Cô nhìn anh chằm chằm. Nếu không thì anh ấy gì mà sống hả? Anh buồn cười mà hỏi ngược lại cô. Nếu mà em nói ra, thì anh không được giận em đâu đó. Cô do dự một lát, Rồi muốn anh cam kết trước Được thôi, em nói đi Anh gật đầu ánh mắt mong chờ Không biết cô sẽ nói lý do kinh người gì đây Ừm, uhm, sống dựa vào gia đình Anh há hốc mồm Miệng mở to tới mức có thể nhắt lọt một quả cam Quả nhiên là đủ kinh người mà Còn nữa Em cũng nghĩ là có thể anh trúng thường chương trình gì đó Được gửi mấy triệu tệ vào ngân hàng Mặc dù không nhiều Nhưng nó có thể giúp anh có được một cuộc sống no đủ cho nên anh mới không cần phải làm việc. Đàn ông như vậy mà em cũng dám qua lại sao? Anh chỉ muốn hỏi cô cái vấn đề này thôi. Cô bỗng ngẩn ngơ, cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Mà dù cô không biết anh làm công việc gì, sinh hoạt phí lấy ở đâu ra, nhưng mà cô chưa từng vì vậy mà suy tính xem có nên cùng anh kết giao hay không. Nhưng mà tại sao cô lại chưa từng suy xét điểm này chứ? Ngược lại vẫn còn vì anh mà bỏ tiền ra mời bạn bè cô ăn cơm, tiêu tốn nhiều tiền mà lo lắng cho anh. Trước này cô không phải là một người như thế mà. Thế nào? Chẳng lẽ em bắt đầu cảm thấy hối hận rồi sao? Thấy cô chậm chạp không trả lời vấn đề của anh, thì anh trêu chọc nói. Anh khiến em trở nên rất là kỳ quái đó. Cô giơ tay lên đánh anh một cái rồi cất giọng án trách. Trước kia, em đều phải xác định rõ đối phương có thu nhập ổn định rồi mới cùng người với người ta kết giao. Tại sao đến lượt anh thì liền quên mất điểm này chứ? Anh thành thật khai báo đi có phải anh đã lén bỏ thuốc mê vào trong cơm tối của em hay không hả? cho nên mới biến em thành một người như vậy chứ? đúng đó. loại thuốc thế mày có tên là chân tình đấy. anh cười rồi ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn cô, vẻ mặt vô cùng vui sướng. cô bị câu trả lời của anh chọc cười. chân tình ư? anh chắc chắn chứ? anh chắc chắn. mà còn biết cái người bị bỏ thuốc mê kia có chắc chắn không thôi? anh hỏi ngược lại cô. Nếu đã bị trốn thuốc mê đến mê muội rồi, anh nói xem làm sao cô ấy biết có chắc chắn được hay không đây? Nhưng không chắc chắn cũng không sao. Dù sao thì cái đời này, cô ấy cũng phải mơ mơ màng màng như vậy rồi. Anh gật đầu nói, khuôn mặt tỏ vẻ không sao hết, những điều đó cũng không quan trọng nữa. Là sao? Cô nhìn anh, cô chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Bởi vì anh đã bỏ thuốc mê cả đời. Anh nghiêm trang nói là một lời thể san sát. Cô cười to ra tiếng, cười đến mức ngã trái rồi lại ngã phải. Anh cũng cười theo cô, cầm điều khiển tivi đổi kênh xem có chương trình nào hay không. Một hồi lâu, lầm vụ phi mới thôi cười rồi cất tiếng hỏi. Sợ ngỡ nhất, rốt cuộc công việc của anh là gì? Trong mắt cô ngoài tò mò ra, còn lưu lại ý cười đậm đến mức người ta có thể dễ dàng nhận thấy. Em muốn biết sao? Ừ, cô gật đầu thật mạnh. Không nói cho em biết. Cô không nhận được mà đánh anh một cái. Đến đây đi. Anh cười rồi đứng dậy đưa tay về phía cô. Đi đâu chứ? Cô đưa tay cho anh để anh kéo cô đứng dậy khỏi kế salon. Đến nơi anh kiếm tiền. Cô vừa tò mò lại vừa mong đợi đi theo anh. Đi thẳng đến căn phòng giữa. Chỉ riêng căn phòng này là cửa lúc nào cũng đóng chặt. Cô chưa bao giờ vào trong đó cả. Cô đã từng hỏi anh căn phòng này để làm gì? Anh chỉ nói ba chữ. Phòng chứa đồ. Cô ngẩng đầu lên cười như không cười mà nhíu mày hỏi anh Là phòng chứa đồ sao? Anh kẽ cười rồi nói Bên trong thật sự là rất tống phòng chứa đồ Em đừng bị hù sợ đấy Tay anh cầm lấy tay nắm cửa rồi quay đầu hỏi cô Em chuẩn bị xong chưa? Cô buồn cười lầm anh một cái rồi nói Anh lại yêu rau xanh à? Mau mở cửa ra đi Anh không nói thêm gì nữa Mở cửa rồi bước vào phòng bật đèn Đèn vừa sáng lên Cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm cho Lâm Vũ phi kinh ngạc, một đôi mắt mở ra thật to. Trong căn phòng này bốn phía đều là sách, từ sàn nhà cho tới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.